các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cũng thăm bạn ấy thật. đến vào chiều hôm trước ngày hinh nhận được tin dữ, bác ấy còn để lại cho hinh chiếc áo jacket làm kỷ niệm. lúc về phòng ký túc xá, em đã nhìn thấy chiếc áo đó. vân côn ngạc nhiên bóp chán suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi cũng nhớ rằng hinh có nhắc đến chiếc áo jacket. nó đã có mặt thì nhất định phải có cách giải thích. ví dụ vì bác ấy đã biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, sợ rằng không còn dịp gặp lại con, nên nhân một lần hình sắp lên đường, bác ấy đã nhét chiếc áo đó vào hành lý chăng? hoặc là hình của linh cảm rằng người cha ngày càng suy nhược, hòm h è m đã mắc bệnh, nhìn lại vật cũ nhớ đến người thân, thế là hình đã xáo trộn thời gian, xuất hiện chiếc dắt kết hòa lẫn cùng nỗi nhớ cũ nên. Sảnh thở dài. thầy tuy có hơi lúng túng khó lý giải nhưng thầy nói cũng hơi có lý tuy nhiên vẫn là tương đối xa vời vân cồ nói ca diệp hinh là khá đặc biệt đúng là cô ấy có những ảo giác kỳ lạ nhất là ảo giác v ề cậu tả tốn nhưng đồng thời khi tiếp xúc với hinh tôi có thể cảm nhận ra rằng cô ấy có khả năng tư duy phân tích khá cao rất bình tĩnh rất biết phân tích chính mình điều này rất hiếm thấy trong các ca bệnh nhân tâm thần phân liệt. Sư phụ từ Hải đ ì n h cũng đồng ý cảm nhận của tôi. Ngay từ đầu bác sĩ đ ì n h đã cho rằng Diệp Hinh không giống như các nữ sinh trước kia nằm viện. Tuy có mắc chứng ảo giác nhưng không hề ảnh hưởng đến tư duy. Sảnh chợt này ra một ý. Thầy Trương thật may mắn được biết thầy giỏi về phương diện bệnh học thần kinh. Em muốn xin thầy chỉ bảo cho. đến lúc này diệp h i n h hầu như vẫn chưa biết đến thực sự tạ t ố n không tồn tại trong cuộc sống của mình. bạn ấy chỉ giao lưu với một thứ ảo ảnh mà thôi. thậm chí còn đang yêu. em nên làm gì để hình hiểu ra điều này? 1 0 giờ ngày mùng 7 tháng 6 gặp sành trong phòng tiếp người nhà bệnh nhân hình mỉm cười. mình đang lo cho cậu đây này. sao rồi thầy côn đã làm trò ma quỷ gì vậy? sảnh thuật lại mọi sự việc đêm qua khi kể đến chuyện toàn thân sảnh bọc r a người đầm đìa mồ hôi đã biến thành con ma đầu tiên bị máy bắt ma của bần côn tóm được cả hai cùng cười phá lên mấy hôm nay mình cũng đang muốn tìm tung tích của y y nhưng nếu chỉ dựa vào cái tên cúng cơm y y thì nên bắt đầu từ đâu để tìm kiếm suy từ ngày tháng viết trong cuốn nhật ký mà cậu đọc được thì chị ấy và anh chàng họ Tiêu học khóa 1963 m ì n h đã hỏi mẹ mình có biết nữ sinh nào là Y Y học khóa 63 không? mẹ mình cố lục trí nhớ rồi nói em mẹ học khóa 65 tuy cũng có quen khóa 6 á nhưng không phải là quen tất cả và chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. mình đã cố nài mẹ thăm dò h ộ chẳng rõ bà có cố giúp cho mình không? hình nghĩ ngợi rồi nói cậu cũng có thể hỏi thăm cái tên máy kéo hình như ông ta rất nổi tiếng được mình sẽ hỏi thử xem sảnh vừa hỏi b â n g quơ đã nói đến nổi tiếng thì tạ tốn hôm nay có vào đây không đã vào hai lần rồi anh ấy vừa ra về thì cậu đến á n h mắt hình rất chiều mến sảnh lại thầm thở dài cô mở bí lấy ra một bức ảnh tớ cho hình xem ảnh một anh chàng điển trai thử xem cậu có quen người này không hình nhìn kỹ thấy trong ảnh là một anh chàng có vẻ bén l ẹ n c ô lắc đầu tớ cũng hơi ngờ ngợ có lẽ đã nhìn thấy ở trường nhưng chắc chắn là không quen mà sao cơ là chàng hoàng tử c ư ỡ i n g i trắng của cậu à tuy đã l ư ờ n g trước nhưng s ả n h vẫn thấy lòng bỗng nặng trĩu cô lại dở ra những bức ảnh chụp hai nam giới đứng bên trái là người vừa nãy đứng bên phải là một anh chàng cao lớn lông mày ngang mắt sáng rất phong độ h ì nhìn n h anh chàng đứng bên phải cô định t r ê u rằng thì ra đây mới là chàng hoàng tử của cậu nhưng cô ngẩng đầu nhìn thấy sành vốn hay chớt nhà nhưng lúc này vẻ mặt lại nặng t r ì c h trịch hình lại cúi xuống nhìn kỹ hai người trong ảnh cô bỗng mơ hồ cảm thấy một điều gì đó không hay mình không quen hai người này nhưng không hiểu tại sao mình thấy hình như đã từng quen họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net